Quay đầu về đời đường làm đêu manh Chương 28 Bỏ trốn Ngô Lệ Hoa thấy Lục Tiểu Thanh Một bên không ngừng kêu đau Một bên vội vã nói với mình Bộ dạng thật buồn cười Hóa giận trong lòng Cũng chỉ còn lại chút ít Hay, vận mệnh của mình không tốt như vậy Cũng không thể trách người Cờ nhớ hết Nảnh tiến lên xem bàn tay bị thương của Lục Tiểu Thanh Rồi nói Nếu đã như vậy Lệ Hoa xin gọi Người là tỷ tỷ Lục tiểu thanh vốn đã khiêm tốn Lại càng thêm khiêm tốn Chuyện đại sự của Ngô Lệ Hoa Đã bị mình làm hỏng Mặc dù nàng không nói gì Nhưng trong lòng chắc cũng oán hận Nay lại gọi mình là tỷ tỷ Không nghĩ Ngô Lệ Hoa lại bình thản nói như vậy Làm Lục tiểu hành ngây ngốc ở bên cúi đầu thấy Ngô Lệ Hoa Đang cẩn thận xem xét vết thương của mình Lại càng im lặng Giống như vừa rồi Người bị phá hỏng chuyện đại sự là Tuyệt hành chứ không phải Lệ Hoa. Cứ như vậy bỏ qua, sợ là nam tử cũng chẳng được tính cách sẵn khoái như nàng. Lục Tuyệt hành rất bận phục nữ tử có kỳ thế như vậy. Trong lòng vừa tán thược, vừa thưởng thức. Việc này nếu dơ vào đầu mình, phần lớn sẽ làm mình đem đau trên đối phương hay hai nữa. Trong mặn nửa ngày, Lục Tuyệt hành nhẹ giọng nói Mỗi tử thì tỉ tỉ thật xin lỗi muội Ngô Lệ Hoa thân thể khẽ run, chẳng dãi lắp đầu nói Tí tí, trên đời phải có chuyện gì cũng rõ ràng đâu Có lẽ đi theo tí cũng không phải là chuyện xấu Hai người ở trong phòng nói chuyện nửa buổi Không nghĩ thời gian lại trôi qua quá nhanh Trời cũng đã tối Trong đại viện phía trước vọng lại tính huyên náo dị thường Chắc cũng đã tới lúc tất cả tân khách đều ở lại dùng cơm Đồng Tuyệt Hành thẳng nhiên cười nói Mội mội Hôm nay, mỗi chuyện dễ mà còn có nhiều người tới chúc mừng như vậy. Đối lại, nếu là một thành thần, thì chắc người khắp Diêu Châu đều kéo đến hết nhà mỗi mất. Ngô lệ hoa, buông tay bình thường của Lục tiểu thanh nói. Miệng vết hương không có vỡ ra tỷ phải so về thật một chút, tính tình thực hay xúc động. Làm việc gì cũng thật là táo bạc. Không biết làm thế nào mà tỷ lại theo bọn ca ca một đến đây. Nhưng người này đều là vì cha mỗi có tiền mới tới. Nếu lúc nào đó nhà mụi bài sản, chứ sợ một người cũng không thèm tới chứ. Lực tuyệt hành kinh ngạc nói, Mụi mụi tụi con nhỏ mà lại nhìn thấu mọi chuyện, có thể thấy muội không phải là người bình thường. Xuân ra đám phòng phụ tự đã đến kia, thật không dứng với muội Theo nhận thức của tỷ thì chỉ có Lý Quân Hiên có thể dứng đối với muội thôi. Tuy rằng hắn bên ngoài ổn hòa thủ lễ, nhưng bên trong cũng là một người không mà thế tục muội môi hay, hay là tự làm bảo mối cho mọi người này nhé Môi lại hoa cái cười cười nói Với công tử muội cũng có gặp vài lần Là dòng trong biển người Ngài ca ngày ngài thường nhất tới hắn Cũng là người tự ý hành động Chỉ làm theo ý mình Bắt quá Thành đại nghi phẫu Môi là con gái nhà thương gia Không xứng với địa vị phương gia nhà hắn Tuy nói nhà môi có tiền Nhưng trong mắt lý công tử Tiền không là gì cả Mà lệ hoa cũng tự hiểu mình được Nếu sống ở nhà Danh ra vọc dọc Nếu sống ở nhà Danh ra vọng tộc Mỗi ngày ăn mái khép đáp Chỉ bằng gãy cho người bình thường Còn được sống thật với bản thân mình hơn Lực tự khanh khen Mũi tử tỷ thật không biết Nên nói như thế nào nữa Thảnh năng và phẩm hạnh của mũi như vậy Vị vương tôn công tử nào Có phúc mấy đời mới lấy được muội Hay nếu tỷ không phải là một nữ Nhất định Không bỏ qua cho mỗi đâu. Xoảng, tiếng bắt đũa ra trên mặt đất. Lục tuyệt thanh và ngôi lệ hoa đồng thời ngật người. Ngôi lệ hoa bước nhanh ra cửa cửa. Ngoài cửa là bát tiếc để thức ăn bị rơi vỡ nát. Nhìn vẫn còn thấy bóng dáng người chạy đi. Ngôi lệ hoa lùi lại phía sau từng bước. Đóng cửa lại cùng lục tuyệt thanh lít nhau. Trong mắt chảnh ngập lo lắng. Lục tuyệt hành khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Ngôi lệ hoa chưa trả lời. Trên cửa có lên tiếng cửa Tiểu Thư mở cửa Ngôi lệ hoa thấp dọng nói Là Thế Nhi Rồi mở cửa Thế Nhi đang bê một cái hoa quả đi vào nói Không hiểu sao Tiểu Hồng là thế này Phụ nhân sai nà mang cơm chiều đến Vừa rồi mụi thấy nàng hoang mang Rối loạn chạy về Còn làm vỡ bát Không biết làm sao ha ha Mời Tiểu Thư và công gia Dùng hoa quả Để mụi sai người mang đồ ăn đến sau Vừa nói Phương nhìn được Tiểu Thanh Và ha cười Ngô Lệ Hoa vừa nghe thì thấy mặt bình sắc, vội vàng nói Vậy ngươi còn không mau đi đi Rồi một tay tiếp nhận hoa quả từ Thúy Nhi, một tay để Thúy Nhi ra ngoài Thúy Nhi ở bên ngoài, cười nói Tuyệt hư, ngươi nhìn kìa, có cô ra liền không cần thấy Nhi nữa rồi Vừa cười, cười vừa nhắc chân đi Ngô Lệ Hoa nhớ mày nhìn lục Tiểu Thanh rồi la lên Không tốt, Tiểu Hồng là người có mẫu thân muội Vừa rồi, Hàng nhất định nghe được lời Tiểu nói Nhưng nàng bẩm lại với mẫu thân, phụ thân, mọi nhất định sẽ không bỏ qua cho tỷ đâu. Cha muội là người, cha muội là người luôn bao che khuyết điểm, là người hay sĩ diện, nếu biết tỷ là nữ thì sẽ không tha cho tỷ. Cho dù không muốn mặt cô tỷ thì cũng sẽ hạ tệ tỷ hoặc nhục tổ cho tỷ một tội danh nào đó làm cho tỷ sống không bằng chết. Mau, chỉ cần cách sợi đi mặt thôi. Nói rồi, nhanh nhẹn mở hộp trang sức của mình, lấy ra tầm bộ tiền riêng, cho tất cả một cái tối xoay lớn cáo lục tử thanh đi ra ngoài. Hai người uống được nhỏ, đi ra cửa sau, với một canh gác ban đêm, cũng vì ngô ra có tiện mừng mà chạy tới uống rượu với các quản sự. Đường đi của hai người liền không có ai trông coi. Ngô Lệ Hoa mở cửa rất nhanh, rồi kéo lục tử thanh ra ngoài. Lục tử thanh ngẩn người, vội vàng kéo Ngô Lệ Hoa hỏi, Ngô làm gì vậy? Ta đi một mình được rồi rồi, Ngô đi theo làm gì? Người lệ hoa trở mắt nếu có lục tuyệt thanh Mội nói rồi, mội muốn đi theo Tỷ tỉ. Tỷ tới đâu, mội tới theo đó Lục tuyệt thanh giật mình nói Tỷ nghĩ là mội chỉ tùy tiện nói ra thế thôi Không được, mội đã thình kiềm tiểu thư Sao có thể ra ngoài làm lặn được Mội ra khác với ta, ta lớn lên Tỷ thể dưới bên ngoài Mội đã đại tiểu thư, không ra khỏi cửa lớn nửa bước Mội sao có thể ăn ở trong khổ sở bên ngoài được chứ Không được, mội không thể đi theo ta Người lệ hoa cắn răng nói Tị làm sao biết muội không thể chịu khó Còn nữa nếu mụi ở lại thì làm sao đối phó nổi Kiểu gì cũng bị ép lập gia đình Nếu mụi đi theo tỷ Cũng lắm là mọi người sẽ nói mụi bởi nhà đi theo chồng mà thôi Đối với người ngoài thì muội đã là, là người của tỷ Sớm hay mụn cũng sẽ theo tỷ Bây giờ đi thì có gì khác đâu Lực tuyệt hành nhất thờ đáng khẩu không trả lời được Suy nghĩ cũng ngô lệ hoa không phải bình thường Đi theo lõ công thành nhân thì là thấy chồng theo chồng đều tự thành thân mà đi thì là bỏ trốn hai người cùng ở cổ đại nhưng vị trí lại khác nhau rõ ràng. Còn đây là những tử bỏ trốn cùng nữ tử. Đây mới là chuyện hào tâm tuấn trí nha. Mục tịch hành đang do sự, hậu viện đột nhiên xuất hiện một đèn. Mục tịch đang do dự, hậu viện đột nhiên xuất hiện thật như đèn đuốc. Họng viện im tĩnh khắp nơi, bỗng vang lên tiếng bước chân của rất nhiều người đang đến. Thành kia, mau đi đuổi theo tự hư, các người tới cửa sau, nhìn lên. Lục Tiểu Hành vừa nghe tiếng người thì không do dự xoay người, ngồi, lôi, Ngô Lệ Hoa chạy về phía trước. ngồi Lệ Hoa bỗng dừng lại, cắn chặt môi, quay đầu nhìn bọn gia đình đang đuổi theo rất nhanh. Lục Tiểu Hành không kéo được Ngô Lệ Hoa thì hỏi: "Mọi làm gì thế? Những chút không sẽ bị người ta đắt được." Ngô Lệ Hoa thấy mấy người tới càng lúc càng gần, được tài năng cho Lục Tiểu Hành nói, thì chạy đi mà ở lại ngăn bọn họ ở lại thì không có việc gì cả. Nhưng nếu thì ở lại sẽ phải chịu khổ. Đi mau, sẽ giữ mọi người ở lại, tỷ có thể chạy thật xa thì tỷ bảo trọng." Dứt lời, cô hai tay xoay người hướng sau chạy tới. Lục Tịnh Hành trong nháy mắt cả thể xúc động, cầm tài Ngô Lệ Hoa lần đầu tiên không còn cả lớn hơ phắt phơ, vô cùng hận trọng tình chữ nói với Ngô Lệ Hoa. "Muội tử, muội chờ ta, tỷ tỷ sẽ không để chậm trễ cả đời. Trôi rồi tình tỷ cả đời này không lấy được chồng." Ta cũng sẽ thay mội tìm một Đức lang Quân như ý Mội ở nhà kinh nhẫn một chút Ngày tỉnh tỉnh quét lại sẽ là ngày mừng của mội Nói xong cắt gao cầm tay Ngô Lệ Hoa Xoay người một phía đường tối như mực chạy đi chương 29 Gặp lại vô diễn Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Thứ sau Ngô Lệ Hoa cắn răng xoay người cạnh một tiếng đóng cửa hậu viện lại Che ở cửa lớn, ngăn lại bộ gia đình đổi phía sau. Trong đêm tối hoảng loạn, không nhìn rõ đường, Đội tuyệt hành chỉ biết chạy về phía trước. Chỉ cần cách mô ra càng xa, Thì sẽ không bị bắt trở về. mày đã có kinh nghiệm, Một lần chạy trốn, Nên ban đêm đêm tối như mực, Cũng không làm nào họ sợ, Chỉ lo chạy cúng cuồng. Chạy hồi lâu, Không nghe thấy ai đi theo sau, Đội tuyệt thanh thọ hồng học nói. Ta đây vì cái gì mà nha, lại chạy trốn? Mới có vài ngày, sao chuyện gì cũng xảy ra vậy? Trời à, ngươi cũng thật là ưu ái ta quá mà. Lực tuyệt hành ta cư nhiên lại được người người hồng mộ đuổi theo như vậy. Nếu như có tiệu lòng nữ xuất hiện tại đây, chắc hẳn cũng lời nhìn ta ngưỡng mộ mà nói, tôi thật sự phục bại sát đất mà thôi. Ánh lửa và tiếng bước chân, phía sau, rất nhanh tiến đến. Mẹ ơi, lực tuyệt hành nhảy dựng lên, chạy trời chết về phía trước. Đừng hôn gần Và tiếng bước chân vẫn đuổi phía sau Lực hành ba hồn đã đánh mất hai Giữa chân nhanh như điện Hai tay quạt như gió Trên đời bốc khói, hai mắt như đồng Chạy trốn một còn khoai trương tạo hình Dùng sức chính trong hai ổ Phía sau vẫn còn nguyên bước chân đuổi theo Dần dần có xu thế tiến tới gần được tuyệt hành bị dọa Một là Phật Tham Thiên Hai là có xuất thế Bối dù đến nỗi ngay cả quay đầu phía sau Cũng không dám chìm mom của chỗ nào đó phải chui vào đó trốn. Ông trời đúng thật lại chưa cố lục thực hành. Chạy chạy một lát lại chạy đến bờ sông. Đỉnh tối nhanh như mực. Xóm nước ẩn hiện tại ra âm thanh vỗ nghe bờ. Âm thanh vỗ bờ nghe rỡ ràng rọt. Hai bên bờ sông gió thổi san sát. Đúng là một nơi cảnh trí đẹp đẽ, không khí trong lành, hương nậm cỏ len vào trong phổi. Làm người ta thấy thoải mái. Một nơi đẹp đẽ như vậy Nhưng lại thiếu một con thuyền Rồi hồi làm được tuyệt thanh toát mồ hôi lạnh Nhìn mặt nước Sao lại không có thuyền? Chẳng lẽ ông trời muốn diệt lục tuyệt thanh ta sao? Chắc nhầm lẫn ở đâu đó rồi Bản thân ta gặp người yêu tập thần yêu Thực cực phẩm mỹ nữ vậy Mà lại không may mắn thế này Trời ạ Mắt của người có phải hay không Đã ngắn nhầm bờ mông rồi Vội vàng Chạy qua chạy lại phải vòng một bờ sông Mà cũng không phát hiện có bất kỳ cái gì giống thuyền ngay cả một khúc khó cũng không có Trời ạ! Bảo vệ môi trường như thế này làm gì? Giấy cũng được làm từ cây mà ở đây ngay cả một khúc gỗ cũng không có Lực tuyệt hành ta nếu như hôm nay có bỏ mạng tại đây thì có đến điện diêm vương ta cũng sẽ kiện cái lỗ không vứt rác lung tung Lực tuyệt hành tức số một mép Nếu ngay lúc này mà gặp một người có ý thức bảo vệ môi trường sẽ không nói hai lời lập tức ăn sống người kia Thời sau, ánh lửa càng lúc càng gần Tiếng bước chân càng lúc càng vang Lắm thoáng, con nhìn thấy người Một tự thang lên cơn liều mẹ đó, dám mà ngày xưa Bởi chút thời gian đi học bơi Thì giờ không bị bắt trong tay mấy người này Ai yeah. da, ta có tiền trong tay còn chưa được hưởng thụ Để thành quỷ trong hồ thì phải làm sao đây Hai ngàn tụi ta thật nhiều mà Rất đau lòng Không lời nào tạo xiết Vẫn là cánh răng, hình chết không sòn Nhảy xuống sông Bên tai gió thổi vù vù, một tiệm thanh chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, tiếp theo được ôm vào một mờ ngực rộng lớn. Trước mắt nghĩ là sẽ rơi vào nước nhưng không thấy, cẩn thận mở mắt ra thì cảnh sát hai bên không ngừng lưu về phía sau, nhưng mình đang ngồi trong xe ô tô vậy. Thứ sau là một mờ ngực ấm áp quen thuộc, một hương quen thuộc, quen quẩn cho mỗi một tiệm thanh mở mắt ra, quay đầu lại, tóc đen tung bay, mũ quan như đéo gọt. Thế thế là anh khóc, lòng mây thật dài, trước mắt là mọi người rất quen thuộc. Bao nhiêu ớt ức, lục tiểu thanh nhất thời quên mất thương hỉ hồ. hô. Hồ Diễm! Hồ Diễm cuối đầu nhìn xuống, đối diện ánh mắt của lục tiểu thanh, nguyện cười, ấy bảo không cần nói. những chân vài cái đã bay vút đi xa. Một lúc sau, Hồ Diễm bán là mọi người đuổi theo lục tiểu thanh đã mất phương hướng. Lục tiểu hành với vẻ xoay người, mặt mang ấy cười, kích động nói. Phụ Diễm, Huỳnh tự thật đúng lúc, ta biết là ông trời sẽ không bỏ mặc mỹ nữ xinh đẹp như ta mà. Phụ Diễm hai tay khoan trước ngực, ông Dung nói, Nàng không phải, đang ở lại là con rể của thủ phủ Dương Châu hay sao? Tại sao nửa đêm lại chạy loạn ở bên ngoài vậy? Lực tuyệt thanh nghe xong, tức giận nói, ta muốn làm hay sao? Không, ta muốn làm hay không? Làm sao Huỳnh biết được? Huỳnh làm gì? Sao không tối cứu ta sớm hơn? hãy ta sợ hãi chẳng lâu như vậy, suýt nữa thì mới chết. Huỳnh còn nghĩ cái gì vậy chứ? Vô diễm hướng nguyên nói Nàng công mãi vui vẻ tâm sự Cùng tiểu thư nhà người ta Một chút khổ cực ta cũng không thấy Như vậy có nghĩa là cô diễm mất tất cả Lực tiểu hành tức giận nói Được lắm, Huỳnh luôn ở bên cạnh ta quan sát Vậy mà lại để ta chẳng chết chối như vậy Huỳnh, Huỳnh, giúp của huynh muốn thế nào? Cố tình thấy mà không chịu ra tay giúp Ta mới không thèm giúp Huỳnh Khổng lắm thì ta nhảy xuống xong Hừm Vô diễm hưởng mạnh Tiến lên, tôi lấy tay áo của lục tuyệt hành, nhìn chầm chầm tuyệt hành ở bên dưới rồi lên tiếng. Nàng dấm nhảy xuống sông, nàng không muốn sống nữa phải không? Rõ ràng, nàng không biết bơi, lại dám chạy được phía vào sông. Suốt cuộc, trong đầu của nàng đang nghĩ cái gì vậy hả? này nếu không phải, ta vẫn luôn đi theo nàng. Nàng chết như thế nào, cũng không biết ý chứ. Còn nữa, nàng còn dám ra tay chặn đao. Nàng không cần tay nữa phải không? Lớn can, nàng quá lớn can rồi. Xem ta hôm nay xử lý nàng thế nào. Để xem về sau nàng còn dám làm can không? một câu xả ra là vô diễm hung hăng phát một cái vào mông được tiểu thanh. Được tiểu thanh thấy vô diễm đột nhiên mốc hỏa, nêm bị dọa ngay người. Thật hế mông bị đánh, đau tới mức giật dịnh mình tại. Vô diễm dình như không muốn dừng lại, cứ liên tục đánh đét đét vào mông nàng. Tiểu hành vừa đau lại vừa tự thân, đột nhiên mất khóc, vừa khóc vừa nói Quỳnh đánh ta, Quỳnh đánh ta đi, Quỳnh cứ bỏ ta lâu như vậy, hôm nay vừa gặp mình đánh ta. <cười> Các Huỳnh không cần ta Vì sao vừa gặp nó đánh ta Ta chẳng ngại Huỳnh Huỳnh cũng không cần cứu Huỳnh, Huỳnh dùng vào cái gì mà đánh ta chứ Lúc Tiểu vừa khóc Thì vô diễm lập tức thu tay lại Thấy Tiểu hành khóc thương tâm Nhân thời không biết nên làm thế nào mới tốt Trên tay lúng cuống ngây người một lúc Sắc mặt ngày càng dịu dàng Ôm lấy Tiểu hành vào ngực Lúc Tiểu hành khóc nói Vì sao lúc trước lại bỏ ta lại Ta đang hết vậy sao Ta phải Phước lắm sao Huynh có biết hai người đi rồi, ta cực khổ thế nào không? Bọn họ bắt ta bán vào kỹ viện, mà Mama kia thật là nợ hại. Nàng giữ ta, nhiều Marco bên cạnh. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ lưu lạ đến đó. Ta không dám khóc, cũng không dám lỡ ra bộ dáng kích động. Ta muốn nhảy nhịn, ta dở dạng như cái gì cũng biết. Nơi đó bây giờ rất tối, ta không dám ngủ một mình, lại càng không dám để người khác ngủ cùng ta. Ta lúc nào cũng lo lắng hãi sợ. Giọt kế của ta không thành, thì Mama sẽ bắt ta tiếp khách Không, không, ta còn muốn tiếp khách Để lời tại hai người, tại hai người hết Nếu hai người không bỏ ta lại, thì sao ta có thể bị bán ở chỗ đó chứ Ta chỉ có một hâm một mình, cái gì cũng không biết, đường đi cũng không Một phần tiền cũng không có, hai người thật nhẫn tâm Hai người bỏ ta lại, bỏ ta lại một mình những ngày tội giác kiên cường, ngày trước mặt vô nhiễm Tất cả nguyện trang đều bị bỏ rỡ, cả nói càng thương tâm Khóc cho đến khi nước mắt thấm ướt vai áo cô Diễm. Cô Diễm cắt gao, ôm lấy Lục tự hành Nghe Lục Tuyệt Hanh khóc và kề lệ, cánh tay càng ôm chặt. Trên mặt là kẻ âm nhu, vẫn nọ đau lòng. Nhìn đầu, nói gọi tay Lục Tuyệt Hanh. Không, không phải như vậy. Chúng ta không vứt bỏ nàng, không cố tình bỏ nàng ở lại. Khóc cho đến khi hụt cả hơi, Lục tự Hanh mới nói. Ta sẽ muốn đi tìm hai người, nhưng không biết hai người ở đâu. Mà cũng không biết hai người có muốn ta đi cùng hay không Ta chỉ biết chạy trốn tới câu Châu Cũng không dám mặc quần áo nữ nhi Mà phải dẫn dạng nam nhân Trước mặt người khác Cái gì ta cũng kiên cường chống đỡ Gặp chuyện gì ta cũng tự mình giải quyết chuyện đó Nhưng ta vẫn muốn có người để dựa vào Ta không muốn một hơn một mình Ta biết theo đại này chỉ có một mình ta tồn tại Cảm giác cô độc như vậy Không tốt một chút nào Đến đây là hết chương 28 và 29 của tuyệt huyết quay về đại đường làm lưu manh. Like và Subscribe để cập nhật các chuyên tiếp theo của tuyệt huyết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.